Khẩn đầu nhìn lên cao, sao vẫn chăng đầy trời. Nghĩ tới lúc trước Triệu Trầm cũng vào khoảng thời gian như lúc này xuất phát tiến cung. A Kết không khỏi cảm khái cuộc sống của mình thật sự rất thư thái. Cũng càng thêm đau lòng trượng phu ở bên ngoài dốc sức làm việc. Đến cửa, Triệu Vẫn Đình đã chuẩn bị xong. Triệu Trầm nhìn nha hoàng đỡ thê tử lên xe. Lúc này mới vững vàng đưa nữ nhi qua. Website đăng truyện chính thức. Cảm nhận độ ấm trong xe. Triệu Trầm lập tức hạ màn xe xuống. Ở bên ngoài dặn dò.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 Ta đoán phu nhân mang sáng sáng tiến vào khẳng định sẽ không tiện, đi trước bên trong đi, ta đã cho người chuẩn bị nước, ngươi cứ thông thả rửa mặt cho sáng sáng, bên kia không vội, chúng ta thu thập xong sẽ đi qua. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, A-Kết cảm kích không biết nên nói gì, ôm nữ nhi là một đại lễ, đợi trong bình phong chỉ còn mẫu tử các nàng, A-Kết ngồi ở trên tháp, vừa cho nữ nhi bú vừa dịu dàng dỗ bé, sáng sáng ngoan.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 Sáng sáng bái chào nương nương đi, sáng sáng nửa dựa vào mẫu thân, có lẽ bởi vì nơi này quá xa lạ, tiểu nha đầu so với lúc đi cảnh vương phủ càng sợ người lạ, nhưng vẫn sợ hãi khép hai tay lại, quay về phía hoàng hậu lắc lắc, tốt, tốt, cảnh vương phi ngồi ở một bên, hâm mộ gây gớm, mẫu hậu, người nghe một chút, lần trước nhi thần không có lừa người đúng không, sáng sáng chẳng những có thể thở dài, còn có thể chào hỏi đấy, tiểu nữ oa tạo niềm vui.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 nàng cũng không có tâm trí suy nghĩ quá nhiều. sau khi tạ ơn hoàng hậu liền nhanh chóng ôm nữ nhi ngồi xuống dịu dàng dỗ bé tính tình sáng sáng bướng bỉnh khi khóc lên cũng la rất to đôi mắt to tròn trong veo như nước mở lớn nhìn quanh một vòng thấy xung quanh không còn nhiều người lạ nữa nứt lên hai cái chấp chớp đôi mắt quay đầu nhìn bé trai đang khóc trong ngực hoàng hậu dần dần ngừng khóc. bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com a kết lấy ra tấm khăn giúp nữ nhi lâu mặt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 Cũng là tranh, chương 155, ngoài cung, triệu trầm đã chờ từ lâu, thấy thê tử rốt cục cũng đi ra, hắn bước nhanh tiến lên, như thế nào mà ra muộn như vậy. A Kết vừa muốn giải thích thì sáng sáng ở bên cạnh nghe được tiếng nói của phụ thân, từ trong ngực nhũ mẫu ló đầu ra, thanh thúy kêu phụ thân, lúc này trời không có lạnh như lúc sáng sớm, tiểu nha đầu chỉ cần bọc áo toàn bên ngoài là đã có thể chống được cái lạnh, vì thế sáng sáng có thể nhìn thấy được phụ thân.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 Qua nguyên tiêu mới đi đến chiêu dương cung của Hiền Phi, thân thể hoàng hậu không khỏe nên từ lâu đã không thị tẩm nữa, nên lần này đến cung của Sủng Phi thì hắn liền triển khai long uy của mình, nam nhân ở trên giường là lúc tốt nhất để nói chuyện. Sau khi Hiền Phi thở xong liền bắt đầu tính toán, ghé vào người đường văn đế u oán nói, lâu rồi hoàng thượng không đến nơi này, thần thiếp cứ tưởng người quen thần thiếp rồi chứ, đường văn đế đã sớm liệu đến, vội vàng buông chút lời ngon tiếng ngọt dỗ mỹ nhân.